Chương 816, bên trong vô hạn hư không, nơi thôn phệ giả nguyên thể khổng lồ đang cuộn mình như một vực sâu vô tận, một điểm sáng nhỏ bé nhưng kiên cường đang bùng cháy dữ dội. Đó chính là Lâm Phàm, hạt nhân của sự sống và sáng tạo, đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử khốc liệt nhất trong toàn bộ hành trình của mình. Hắn không chiến đấu bằng quyền năng vật chất, mà bằng ý chí, bằng linh hồn bằng toàn bộ bản thể đã được tôi luyện qua vô số kỳ nguyên. Ý chí hư vô của thôn phệ giả nguyên thể, một thực thể cổ xưa hơn cả thời gian, thuần túy hơn cả hỗn độn, đang dâng trào như một cơn sóng thần đen kịt, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi khái niệm về tồn tại, nó không có hình dạng, không có cảm xúc theo cách sinh linh hiểu, chỉ là một khát vọng nguyên thủy duy nhất, tiêu diệt, đồng hóa. đưa mọi thứ trở về hư vô ban đầu. Lâm Phàm cảm thấy mình như một con thuyền độc mộc giữa đại dương bão tố, bị kéo giật bởi những dòng chảy hỗn loạn, bị đè nén bởi áp lực vô biên đến mức linh hồn hắn dường như sắp vỡ vụn. Ngươi là gì? Một tia sáng yếu ớt dám đối đầu với sự vĩnh hằng của hư vô. Một ý niệm lạnh lẽo, không lời, nhưng lại vang dội trong tâm trí Lâm Phàm như tiếng sấm sét. Đó là giọng nói của ý chí hư vô, hay đúng hơn, là sự cộng hưởng trực tiếp của nó với linh hồn hắn, cố gắng bóp méo nhận thức và nghiền nát sự tồn tại của hắn. Lâm Phàm không đáp lại bằng lời, hắn đáp lại bằng sự kiên định, bằng sự bùng cháy của chính bản thân. Những mảnh vỡ thiên đạo mà hắn đã thu thập, chúng không chỉ là sức mạnh thuần túy, mà còn là vô số ký ức, là những giọt nước mắt là nụ cười, là hy vọng của vô số sinh linh qua các kỳ nguyên. Chúng bùng cháy trong linh hồn hắn, tạo thành một lá chắn rực rỡ, một pháo đài ý chí kiên cố, đối chọi lại với bóng tối vô định đang cố gắng xâm thực. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng của Thiên Đạo Nguyên Thủy khi đối mặt với hư vô thôn phệ giả lần đầu. Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy các vũ trụ bị nuốt chửng, sự bất lực khi không thể bảo vệ mọi thứ và cuối cùng là sự hy sinh đầy đau đớn để phong ấn mối đe dọa. Những cảm xúc đó nay không còn là gánh nặng mà biến thành ngọn lửa của ý chí, bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng là lời cảnh tỉnh, là bài học quý giá, nhắc nhở hắn về hậu quả của việc chỉ phong ấn mà không giải quyết tận gốc. Ta không phải là Thiên Đạo Nguyên Thủy, Lâm Phàm tự nhủ, Ý chí của hắn kiên cố như núi đá sừng sững giữa biển cả hỗn độn. Ta là Lâm Phàm, ta là thiên đạo tái sinh, ta là sự kết hợp của cũ và mới, của sự hy sinh và sự kiến tạo. Ngươi không thể nuốt chửng ta, càng không thể bóp méo sứ mệnh của ta. Ý chí hư vô không ngừng tấn công, nó xâm nhập vào từng ngóc ngách trong linh hồn Lâm Phàm, cố gắng bóp méo nhận thức của hắn. rẻo rắc sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Nó chiếu thẳng vào tâm trí hắn những viễn cảnh khủng khiếp nhất, sự hủy diệt của tất cả các vũ trụ, tiếng than khóc của vô số sinh linh, sự vô nghĩa của mọi nỗ lực và cuối cùng là sự cô. Độc vĩnh cửu của Chính Lâm phàm trong bóng tối tuyệt đối, trở thành một phần của hư vô mà hắn căm ghét. Mọi thứ đều sẽ trở về khởi điểm, mọi sự sống chỉ là một thoáng qua. Một sai lầm trong hư vô vĩnh hằng. Ngươi, kẻ tự xưng là thiên đạo, cũng chỉ là một ảo ảnh phù du, một hạt bụi trong dòng chảy hủy diệt không ngừng nghỉ. Ý chí hư vô thì thầm, cố gắng làm lung lay niềm tin của Lâm Phàm, phá vỡ sợi dây liên kết của hắn với sự sống. Nhưng Lâm Phàm đã trải qua quá nhiều. Hắn đã thấy sự tàn khốc của phàm trần, sự tranh giành của tiên giới, sự kiêu ngạo của thần giới. Hắn cũng đã thấy tình yêu, tình bạn, lòng dũng cảm và sự hy vọng không bao giờ tắt của sinh linh. Hắn đã từng là phế vật bị ruồng bỏ, từng được cứu rỗi bởi một phép màu và cũng từng cứu rỗi vô số người khác. Những trải nghiệm đó đã khắc sâu vào linh hồn hắn, tạo nên một bản thể vững chắc không gì lay chuyển được. Ý chí của Liên Minh Đa Vũ Trụ Những tia sáng hy vọng từ vô số cường giả đang chiến đấu bên ngoài cũng không ngừng tuôn đổ vào hắn, tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa trong linh hồn. Khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật của hắn được nâng cấp lên cảnh giới Thiên Đạo, giờ đây không chỉ là một hệ thống, mà là một phần bản năng của hắn, bắt đầu hoạt động một cách tự động và sâu sắc nhất. Nó không chỉ phân tích bản chất vật lý của thôn phệ giả nguyên thể mà còn xuyên thấu vào cốt lõi của ý chí hư vô. Nó không chỉ tìm kiếm điểm yếu để tấn công, mà còn tìm kiếm cơ chế hoạt động của sự hủy diệt này, nguồn gốc của nó và cách nó tương tác với các pháp tắc sáng tạo. Từ sâu thẳm trong nhận thức, một sự thật kinh hoàng nhưng cũng đầy khai sáng hiện ra. Hắn nhận ra rằng Ý chí hư vô không phải là một thực thể có ý thức theo cách mà sinh linh hiểu. Nó không có cảm xúc yêu ghét, không có kế hoạch hay mưu đồ. Nó là một pháp tắc nguyên thủy của vũ trụ, một phản ứng tự nhiên, gần như vô tri của không gian trước sự sáng tạo. Nó là mặt đối lập, là sự cân bằng cần thiết, nhưng đã bị cực đoan hóa, biến thành một cỗ máy hủy diệt không ngừng. Mục đích của nó không phải là ác độc, mà chỉ là trở về trạng thái ban đầu, một sự trống rỗng hoàn hảo, và đó chính là điểm mấu chốt. Nếu nó là một pháp tắc, một cơ chế thì pháp tắc có thể được tiến hóa, được điều chỉnh, được tái cân bằng. Nó không phải là kẻ thù cần bị tiêu diệt, mà là một phần cần được tái hòa nhập vào đại đạo. Ý chí của Lâm Phàm bắt đầu thay đổi một cách tinh vi. Từ đối kháng thuần túy, nó chuyển sang một dạng bao dung và lãnh hội. Hắn không còn cố gắng đẩy lùi ý chí hư vô bằng sức mạnh, mà thay vào đó, hắn mở rộng linh hồn mình, cố gắng hiểu. Nó chứa đựng nó và trên hết, chuyển hóa nó. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ một chút sơ sẩy chỉ một thoáng dao động, hắn sẽ bị đồng hóa hoàn toàn, trở thành một thôn phệ giả mới, hoặc tệ hơn, bị hủy diệt không còn dấu. Vết, bên ngoài, liên minh đa vũ trụ đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Những đợt tấn công của hư vô thôn phệ giả trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể chúng cảm nhận được sự chống trả từ bên trong nguyên thể của chúng. Các cường giả phải dốc toàn lực Liên tục thi triển các thần thông tối thượng, hy sinh thân mình để bảo vệ không gian xung quanh Lâm Phàm, nơi hắn đang bế quan. Tiếng gầm thét, tiếng kiếm chảo và ánh sáng của pháp thuật rực rỡ hòa lẫn với bóng tối hỗn loạn. Mọi người đều biết rằng, tương lai của vô số vũ trụ nằm trọn trong tay hắn, và họ phải mua cho hắn đủ thời gian. Trong khoảnh khắc Lâm Phàm mở rộng ý chí, Một dòng năng lượng đen tối, lạnh lẽo và hỗn loạn nhất mà hắn từng cảm nhận được, ập vào linh hồn hắn. Đó là sự cuồng nộ nguyên thủy của hư vô khi bị thách thức, sự phản kháng của một pháp tắc đã tồn tại từ khởi nguyên. Hắn cảm thấy từng tế bào, từng mảnh ký ức, từng tia hy vọng đang bị xé toạc, bị nghiền nát thành tro bụi. Sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời. một sự cha tấn vượt quá mọi giới hạn vật chất và tinh thần. Nhưng cùng với sự hỗn loạn đó, hắn cũng cảm nhận được một thứ khác, sự trống rỗng vô tận, một sự cô độc mà ý chí hư vô đã mang theo từ khởi nguyên vũ trụ. Nó không có đồng loại, không có mục đích ngoài việc tồn tại và thực hiện bản năng của mình. Nó không hề ác, nó chỉ là vô. ký ức của Thiên Đạo Nguyên Thủy chợt bùng lên mạnh mẽ. Thiên Đạo không chỉ là người tạo ra, mà còn là người cảm nhận. Nó đã từng cảm nhận được sự cô đơn của hư vô, nhưng lại chọn cách phong ấn thay vì dung hòa. Giờ đây, Lâm Phàm hiểu rằng, phong ấn chỉ là trì hoãn, là một giải pháp tạm thời. Để thực sự giải quyết vấn đề, phải có sự chuyển hóa. Một sự tái sinh không chỉ cho các vũ trụ mà còn cho Chính ý chú ý hư vô Lâm phàm siết chặt ý chí Tập trung toàn bộ năng lượng và niềm tin mà liên minh đã trao cho hắn Hắn bắt đầu truyền tải những cảm xúc của mình vào dòng năng lượng hư vô đang cuộn trào Trong linh hồn, tình yêu thương, sự hy vọng, lòng dũng cảm, sự khao khát kiến tạo tất cả những gì làm nên một sinh linh chân chính, một thiên đạo có ý thức. Hắn không chỉ chống lại, mà còn thuyết phục, cảm hóa, ý chí hư vô, biến nó từ một lực lượng hủy diệt thành một phần của chu trình vĩnh hằng. Đây không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc đối thoại ở cấp độ nguyên thủy nhất của vũ trụ, một sự tương tác giữa hai thái cực. Một bên là sự trống rỗng muốn nuốt chửng tất cả, Một bên là sự sống muốn lấp đầy khoảng trống đó bằng sự sáng tạo vô tận, bằng sự cân bằng mới. Dần dần, rất chậm rãi, một sự thay đổi nhỏ bé nhưng định mệnh bắt đầu diễn ra. Dòng năng lượng hư vô đen kịt vẫn còn đó, nhưng trong sâu thẳm của nó, một tia sáng yếu ớt, ấm áp bắt đầu lóe lên, như một vì sao non trẻ vừa được sinh ra trong màn đêm vũ trụ. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự đồng hóa đang diễn ra, nhưng không phải ý chí hư vô đồng hóa Lâm Phàm, mà là Lâm Phàm đang dần đồng hóa ngược lại ý chí hư vô. Hắn đang gieo một hạt giống sự sống vào lòng vực sâu của sự hủy diệt, một hạt giống của thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn, bao dung hơn, nơi sự hủy diệt cũng có thể là một phần của sự tái tạo. Cuộc chiến ý chí vẫn tiếp diễn. nhưng cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía hy vọng, về phía một bình minh mới cho toàn bộ đa vũ trụ.